Xin chào tất cả các quý vị khán giả qua trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 38 quyền 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính Những vị khách Đài Loan rất khát ngợi hoàn cảnh nội thành Hoài Khánh Gọi đây là thành phố đẹp nhất về hoàn cảnh tự nhiên Nhất là có nhiều hồ nước và độ phủ xanh Thêm hai con sông trong suốt Trải qua nội thành khiến cả nội thành Hoài Khánh Như lờ mờ bao phủ trong làn hơi nước Buổi sáng tiến hành khảo sát tương tận khu khai phát Hoài Khánh Hơn nữa còn danh gần tiếng hội đảm Tất cả lãnh đạo của ban quản lý khu khai phát đều tham gia Cao Đông và Mai Dạ Bình cùng mấy vị khách Đài Loan trao đổi khá căng thẳng hai bên đều thưa đại ý kiến của mình về xu thế phát triển của ngành điện tử thông tin. mấy vị khách Đài Loan cũng giống như đám người chứng giật kinh, đều cảm thấy giật mình về sự hiểu biết của Cao Đông đối với lĩnh vực hệ thống bạch điện. trong mắt đám người này, thì lãnh đạo chính quyền địa phương đại lục đều là kẻ quan liêu đầu óc cổ hủ, chỉ mong có thành tích, nhưng lãnh đạo trẻ tuổi và hiểu biết như Cao Đông là bọn họ rất kinh ngạc, mà Cao Đông hiểu biết về lĩnh vực hệ thống bạch điện làm cho bọn họ càng tò mò thị trường cao. Nói thật tôi đúng là rất hài lòng với hoàn cảnh đầu tư và hoàn cảnh tự nhiên, xã hội của Hoài Khánh. Mà sự nhiệt tình của Hoài Khánh cũng làm chúng tôi cảm động. Hoài Khánh là một thành phố rất đẹp, điều kiện của khu khai phát cũng rất ưu việt. Nhưng tôi bây giờ còn chưa thể nói đó thái độ của mình. Tôi chỉ có thể nói nếu tôi đầu tư xây dựng nhà máy ở Đại Lục thì sẽ ưu tiên chọn Hoài Khánh. Người phụ trách đoàn khảo sát là Hứa Ngôn Hòa, trước đây là người của công ty điện tử lớn thứ hai Đài Loan. Tập đoàn Điện tử Hoa Liên, đây là do Lưu Kiều thông qua quan hệ mà liên lạc giúp Cao đồng Mặc dù Hướng ngôn Hoa đã rời khỏi Điện tử Hoa Liên, nhưng vẫn còn quan hệ mật thiết với Điện tử Hoa Liên. Sau khi Quốc tế Hoa Tầm đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao Ando và lập tức tiến vào giai đoạn thi công, khiến cho Điện tử Hoa Liên phải nhìn vào đại lục. Lời mời tới khảo sát của Hoài Khánh vừa vặn hợp ý bọn họ. hứa tiền sinh, đầu tiên cho phép tôi thay mặt thị ủy. Về bán Hoài Khánh nhiệt liệt chào mừng mọi người tới Hoài Khánh chúng tôi. Hoài Khánh là thành thị nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Trung Hoa. Ở đời Đường, Hoài Khánh đã là một thành thị rất quan trọng của Trung Nguyên, là điểm sáng về văn hóa, có nhân văn tốt. Tôi tin ngứa tiên sinh có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân dân Hoài Khánh chúng tôi. Cả đông dừng một chút rồi nói tiếp. Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên ưu việt, cùng hoàn cảnh nhân văn thì tôi tin ngài đã thấy. Tôi ở đây muốn cho thấy một điểm là thị ủy Ủy ban Hoài Khánh đã quyết tâm phát triển ngành điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột của chúng tôi. Sau mấy năm khảo sát, thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đã đưa ra quyết định này cũng là do tính tới hoàn cảnh tự nhiên, không khí của Hoài Khánh là nơi khác không thể so sánh. Cho nên mời hứa tiên sinh tin tưởng quyết tâm của chúng tôi. Thị trưởng Cao, các điều kiện của Hoài Khánh thì chúng tôi đã tìm hiểu. Sự nhiệt tình của lãnh đạo Hoài Khánh tôi cũng ghi nhớ trong lòng, nhưng về vấn đề kinh doanh, Trương Tất Tường Mấy người bạn của tôi và một số nhà đầu tư đúng là coi trọng sự phát triển của lĩnh vực hệ thống mạch điện Trung Quốc Cũng có ý đầu tư xây dựng một công ty tại đại lục Trước đó chúng tôi đã khảo sát mấy thành phố ven biển Xin thứ tôi nói thẳng là bọn họ cứ ưu thế rõ ràng hơn Hoài Khánh Hoài Khánh thiếu là phương tiện chủ cột và nhân lực cho ngành điện tử thông tin Cho nên tôi muốn hỏi một câu là Ở điểm này Hoài Khánh có dự định cải thiện bằng cách nào? Hướng Ngôn Hòa nói mặc dù nhẹ nhàng Nhưng lại mang tới áp lực lớn cho bên Hoài Khánh Hai vấn đề kia là thiếu sót của Hoài Khánh Hướng Ngôn hòa này mặc dù nó nhẹ nhàng Nhưng khi nói chuyện chính thì không hề khai khí Nó thẳng vào vấn đề không quá để ý đến cảm nhận của người khác Anh nói sẽ bù đắp những người ta hỏi thẳng là bằng cách nào Trong lúc nhất thời đám người Mai Giao Bình như ở trên mây Đối phương càng không khai khí Càng nói đối phương muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở Trung Quốc Mấy người mà dự bình liên nhìn sang Cao Đông Và muốn xem bán trả lời như thế nào Vấn đề này là rất quan trọng Hoàn cảnh là một chuyện Nhưng đối với lĩnh vực hệ thống mạch điện Thì con người và phương tiện trụ cột là không thể thiếu Phương tiện trụ cột sẽ giảm bớt áp lực lớn cho công ty Tăng ưu thế sản phẩm Đồng thời con người lại là điều quan trọng quyết định sự phát triển của công ty Cao Đông cũng biết vấn đề này không để né tránh Nếu đối phương đưa ra câu hỏi này tức là Cũng suy nghĩ có thể đầu tư vào hoài khánh Nếu người chỉ đi khảo sát qua qua Thì không việc gì phải hỏi thế Hứa tiên sinh Không thể phủ nhận Về phương tiện trụ cột và con người trong lĩnh vực này của Hoài Khánh Thì còn có chút tranh lệch với Ando Và một số thành phố lớn khu vực Duyên Hải Cả đồng rất thản nhiên nói Thậm chí còn so sánh với thành phố Ando Điều này làm đám người Mai Gia Bình lo lắng Đây không phải tự chúc họa sao Sao còn nhắc tới Ando Thu ở hạng một quốc tế hoa tâm còn chưa đủ sao Chẳng qua, theo bản thân tôi thấy, vấn đề này bây giờ đã có thể thay đổi. Cuộc tế hòa tâm chọn khu khai phát khu công nghệ cao Ando, hơn nữa bây giờ đang xây dựng rất nhanh. Với tác phong làm việc của chức giật kinh tiên sinh, thì tốc độ xây dựng hạng mục này sẽ rất nhanh. Mà theo hạng mục lớn như vậy được đẩy mạnh xây dựng sẽ khiến các lĩnh vực liên quan tiến vào. Ando cách Hoài Khánh chỉ có một tiếng đi xe, có thể nói Ando phát triển sẽ tạo lợi thế lớn cho Hoài Khánh. Cả đồng nói là mấy người hướng ngôn hoa có chút kinh ngạc vị thị trường cao này có vẻ không ngay e ngại nhắc tới hạng mục quốc tế hòa tầm, đầu tư vào Ando Theo họ biết, Hoài Khánh và thành phố Ando cạnh tranh mạnh về hạng mục này Cuối cùng Ando thắng Về vấn đề con người thì khoa điện tử công trình Đại học công nghiệp An Nguyên nổi tiếng trong cả nước Theo ngành điện tử thông tin phát triển, bắt đầu từ năm trước Khoa này của Đại học công nghiệp An Nguyên đã mở động tuyển sinh Hơn nữa, Đại học công nghiệp An Nguyên cùng với trường dạy nghề công nghiệp cư dưới An Nguyên sắp liên thông với nhau đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điện tử. Tôi nghĩ thông qua vấn đề này sẽ cải thiện lớn về mặt con người. Cao đồng bình tĩnh nói. Mặt khác thị ủy, ủy ban trong vấn đề thu hút nhân tài cũng có một vài ý tưởng đó là đưa ra các chính sách thành lập một quỹ hỗ trợ nhân tài cao cấp đến công tác ở Hoài Khánh sẽ do tài chính thị xã trợ cấp ở mức độ nhất định. Mỗi tháng đều nhận được từ 500 đến 2.000 tỷ. Ví dụ, trên tiến sĩ sẽ nhận 2.000. Tiên sĩ 1.500, thạc sĩ 1.000 Hơn nữa người có đóng góp quan trọng cho kinh tế Hoài Khánh phát triển Thì Ủy ban thị xã còn nghĩ thành lập một quỹ thưởng Hàng năm sẽ bình chọn và khen thưởng công hiến của bọn họ Đối với phát triển kinh tế Hoài Khánh Mấy người hướng ngồn hòa có chút kinh ngạc nhìn nhau Vì không nghĩ chính quyền địa phương ở nội địa lại có ánh mắt và khí phách đến thế Thị trưởng cao, phải nói lời anh giới thiệu làm chúng tôi phải suy nghĩ Điều kiện của Hoài Khánh theo lời ngài nói thì không phải là tốt nhất Nhưng tôi có thể cảm nhận được khát vọng phát triển ngành điện tử, thông tin của Hoài Khánh Trong qua anh vừa nãy đề cập tới hạng mục quốc tế hòa tâm đầu tư vào Ando Tôi thấy anh có vẻ rất tự tin Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi sẽ chọn xây dựng nhà máy ở Ando ư? Hứa Ngôn Hòa có chút tò mò Vì sao Cao Đông lại tự tin mình sẽ chọn Hoài Khánh Haha, hứa tiên sinh Anh đúng là người thẳng tính Hỏi đất thẳng, đất sắc bén Cao Đông cười phá lên Điều kiện của Ando đúng là hơn chúng tôi về một số điểm Nhưng hoài khánh chúng tôi cũng có vài ưu thế hơn Ando Điểm này tôi đã sớm nói Chỉ là tôi muốn nhắc một điều đó là Tài nguyên hành chính là rất quan trọng ở đại lục Mà đối với chính quyền địa phương một nơi Thì tài nguyên hành chính là có hạn Khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao Ando Thì đã được thành phố Ando hứa nhiều điều Nếu các anh chọn Ando Bên Ando không thể cho các anh ưu đãi lớn hơn thế Sau này khi dính tới mấy vấn đề cần chính quyền phối hợp giải quyết Hai hạng mục sẽ phải phân chia tài nguyên hành chính Mà ở điểm này bên Hoài Khánh lại có ưu thế Nhất là chúng tôi đã xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin Ngành này sẽ được Hoài Khánh giúp đỡ tố đà Điểm này hứa tiên sinh có thể cảm nhận được Thái độ của Cao Đông làm hướng ngôn Hoa động tâm Một lãnh đạo địa phương có thể hứa hẹn như vậy là việc tốt Hơn nữa đối phương nói đúng tài nguyên hành chính ở Trung Quốc là rất quan trọng Hướng ngôn hòa đã khảo sát không ít nơi nên biết đó việc này. Bây giờ Hoài Khánh đang nóng lòng tìm một ngành để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngành điện tử thông tin được bọn họ coi là sàn nhập trụ cột. Nếu mình là người đầu tư vào đầu tiên như vậy sẽ hưởng thụ giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền địa phương. So sánh với Ando, Hoài Khánh có những ưu thế khác hẳn. Tài nguyên hành chính, hơn nữa còn có hoàn cảnh tự nhiên tốt. Nếu Hoài Khánh còn có thể thực hiện lời hứa về phương tiện trụ cột và con người, chính sách như vừa nói. Hoài Khánh chính là nơi đáng để đầu tư vào Thị trường cao Không thể không nói anh đất biết nói chuyện Anh đã đánh động được tôi Mặc dù tôi bây giờ không thể hứa hẹn Nhưng tôi phải thừa nhận tôi thích Hoài Khánh Hướng Ngôn Hoa cười nói Không cần biết chúng tôi có đầu tư vào Hoài Khánh hay không Tôi đều sẽ giới thiệu với bạn bè rằng Hoài Khánh là nơi đáng để đến tham quan Hà hà hứa tiên sinh Lời này của anh là câu nói làm tôi vui mừng nhất Quan hệ văn hóa, kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan càng lúc càng dài đặc. Hoài Khánh là thành phố có bề dày về văn hóa lịch sử. Chúng tôi nhiệt tình chào đón các vị khách Đài Loan đến Hoài Khánh tham quan, làm khách, cảm nhận hoàn cảnh tự nhiên con người của Hoài Khánh. Cao Đăng rất vui vẻ nói, mấy người Mai gia Bình cũng hùa theo Cao Đông mà giới thiệu lịch sử văn hóa của Hoài Khánh. Tránh văn phòng khu khai phát ngu cơ còn hăng hai giới thiệu những điểm còn ghi dấu ấn lịch sử của Hoài Khánh với khách. Hướng ngôn hòa cũng có thể cảm nhận được Sinh nhật tình của Cao Đông Y bốn hài lòng về hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh Nghe Cao Đông nói về lịch sử Hoài Khánh Thì càng hứng thú hơn Thị trường cao Tôi đúng là có có thể tưởng tượng Anh lại hiểu đó về lịch sử đến vậy Tôi còn tưởng anh xuất thân là nhà khoa học Không ngờ cũng quen thuộc nhân văn lịch sử đến vậy Hướng ngôn hòa có ấn tượng tốt đối với Cao Đông Cao Đông làm thay đổi cách nhìn của Y Đối với lãnh đạo đại lục Hứa Thiên Sinh, anh không phải là cảm thấy tư tưởng cán bộ đại lục đều cầu hủ, cứng nhắc đâu chứ? Cán bộ Cộng sản chúng tôi cũng không như các anh nghĩ. Đảng Cộng sản trong thời đại nền kinh tế thị trường vẫn tuân theo tôn trị phục vụ nhân dân. đương nhiên tư tưởng cũng sẽ phù hợp với thời đại. Tôi nghĩ Hứa Thiên Sinh nếu có thể ở Hoài Khánh một thời gian thì anh sẽ cảm nhận thấy nhân dân Hoài Khánh không hề bài xích Đài Loan. Cả đồng vừa cười vừa nói, Hứa Ngộn Hòa cũng cười cười đáp lại. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Lần này hướng ngôn hòa tới Hoài Khánh khảo sát không quá lộ liễu Cao Đông thậm chí cũng không báo lên tỉnh Hắn không muốn bị người chém ngang như lần trước Trong thị xã hắn chỉ nói với Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành Là có công ty Đài Loan đến khảo sát Có ý muốn đầu tư ở khu khai phát Hoài Khánh Hai người kia không quá để ý Đây là việc Cao Đông phụ trách Hướng ngôn hòa Chuyến đi này cũng khá im hơi lặng tiếng Cao Đông biết nguyên nhân của nó Đài Loan đưa ra chính sách hạn chế đầu tư ngành kỹ thuật cao vào Trung Quốc. Việc chứng dựt kinh đến Trung Quốc đầu tư cũng chính là tránh được đào cản của Đài Loan. Nhưng thực đa, nhân viên quản lý và kỹ thuật có nhiều người của Đài Loan đi sang. Mà hướng ngộn hòa, rời khỏi điện tử Hoa Liên thì rất nhiều người hiểu rõ tại sao lại vậy. Điện tử Hoa Liên nếu muốn đảm bảo vị trí thứ hai trong lĩnh vực sản xuất điện tử của Đài Loan thì nhất định phải tiến quân vào Trung Quốc. Mà chính sách lại là đào cản nên chỉ có thể đi đường vòng hướng ôn hòa vì thế nên mới xin tự chức lệnh hồ triều vào phòng hội nghị thì cao đông đang nói chuyện vui vẻ Với hướng ngôn hòa lệnh hồ triều có chút do dự lúc này quấy đầy thị trường cao là không quá thích hợp đám người đài loan rất được ông chủ coi trọng từ sáng sớm ông chủ đã đi đón bọn họ ở Ando sau đó cùng đi trong quá trình khảo sát khu khai phát sáng mai còn cùng khách tới khảo sát đại học công nghiệp nhìn lệnh hồ triều xuất hiện trước cửa phòng hội nghị cơ đông khen díu mảnh nhưng lập tức trở lại bình thường Lệnh hồ chiều không phải người không biết nặng nhẹ Hắn đã bỏ máy điện thoại di động ra ngoài Chính là không muốn có ai quấy đẩy khi tiếp khách Tránh cho khách có ấn tượng không tốt Bây giờ lệnh hồ chiều vào thì xem ra có chuyện lớn Lệnh hồ chiều vào và nhỏ giọng nói mấy câu Cao Đông hơi tái mặt Quế Toàn Hiểu ngồi trên thấy mặt Cao Đông thay đổi Ý hiểu tính cách của Cao Đông nên biết đã xảy ra chuyện lớn Nếu không với định lực của Cao Đông Thì không thể lộ ra vẻ lo lắng trước người Đài Loan Hướng ngôn hòa cũng thấy ánh mắt Cao Đông hơi đổi Liền biết đối phương bận và bảo hắn cứ đi Cao Đông lúc này không dám chậm trễ Hắn dặn quyết toàn hiểu thay mình tiếp đoàn người Đà Loan Sau đó vội vàng đi ra Tình hình thế nào? Cao Đông cố làm mình bình tĩnh lại Bí thư Trần gọi điện tới nói đang ở Ando Và cố gắng về một cách nhanh nhất Mời ngài lập tức đến hiện trường Bí thư Đàm đang chạy tới Thì trưởng Lý cũng gọi và nói mình đã tới hiện trường Nhưng không vào được Dân chúng ở đó có khoảng trên 500 người Mới chặt lấy trụ sở chính quyền xã Nhân số không ngừng tăng lên Tâm trạng dân chúng đang rất kích động Đất dễ xảy ra hiện tượng quân chúng với quy mô lớn Hơn 500 người còn tăng lên Nguyên nhân là gì? Cả đồng không có thời gian suy nghĩ nhiều Hắn một bên đi ra Một bên cầm lại điện thoại di động Nghe Thượng trưởng Lý nói qua là Do vấn đề thu thế nông nghiệp ở xã Mã Chuân Nên gây ra chuyện Nghe nói người chết chưa nộp đủ tiền thuế năm trước Còn nợ cả tiền làm đường của xã trong năm nay Nên cán bộ xã yêu cầu đối phương lần này phải thanh toán hết Người chết không đồng ý nên dẫn tới tranh chấp Sau đó cán bộ xã dắt một con lợn của nhà đối phương đi Người chết không biết tại sao lại chạy tới trước cổng chính quyền xã uống thuốc sâu Cán bộ xã phát hiện đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu Bà mẹ của người chết cũng bị vậy mà kích thích nên đã mất tỉnh táo Chồng người chết làm thuê ở ngoài Gia tộc bọn họ lại là họ lớn ở địa phương sau đó người trong họ lên chính quyền xã đòi lý luận xe chạy nhanh trên đường thông tới huyện tĩnh cả đồng một bên liên lạc với huyện tĩnh một bên liên lạc với lý trưởng giang tình hình đang tiếp tục sâu đi dân chúng vây quanh chính quyền xã đã lên đến gần ngàn người 30 cảnh sát của công an huyện và chủ tịch huyện tĩnh võ tử sam đang bị vây ở chính quyền xã mã truân quần chúng đang rất kích động có người tuyên bố muốn đưa xác chết từ trạm y tế ra Trong trạm y tế có 20 cảnh sát của công an huyện bảo vệ Nhưng tâm trạng quần chúng đã mất khống chế 20 cảnh sát không thể ngăn cản Nếu xác chết được đưa ra Thì tình hình càng không thể không chế được Lão Lý Lực lượng cảnh sát vũ trang phải chuẩn bị đầy đủ Nhưng không nên tham gia Tham thời đừng đến hiện trường Nếu không quần chúng càng thêm kích động Đây là ý của tôi Anh nói chuyện với Bí Thư đảng Bí Thư Trần rất nhanh sẽ tới Tôi đã tới huyện tĩnh Lập tức tới xã Ba trần Đúng lực lượng vũ trang không được tới hiện trường Bây giờ còn chưa tới lúc xấu nhất Cảnh sát có thể nhưng phải có tổ chức Chú ý xem ai là người cầm đầu gây sự Sau này xử lý Nguyên nhân tôi coi như hiểu Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này Anh lập tức tìm hiểu xem chồng nạn nhân đang ở đâu Bây giờ người làm ẩm lên nhất Chính là mấy người cùng đi làm thuê với anh ta Ờm chắc anh ta ở nội thành Hoài Khánh Anh lập tức phái người đi tìm hiểu Sau đó gọi cả chủ của bọn họ tới Làm công tác tư tưởng Chỉ cần chồng nạn nhân tỉnh táo thì sẽ giải quyết được cũng lập tức tìm hiểu rõ quan hệ xã hội của bọn họ, cố gắng tìm được người có quyền lên tiếng của trương gia, đúng, làm công tác tư tưởng cho bọn họ, cho thấy thái độ của đảng ủy chính quyền, lái diệu tổ đâu, ở bên ngoài, chuyện này giao cho y bảo y lập tức đi làm. điều hòa trong xe đủ mạnh nhưng không làm cao đông bớt lo lắng và nóng nảy, hắn lần đầu gặp sự kiện quy mô lớn như vậy, trong mơ hắn cũng từng gặp việc này khi làm trưởng đồn công an nhưng xử lý theo lệnh lãnh đạo cấp trên. Chưa bao giờ hắn đích thân xử lý việc như thế này cả. Đàm Lập Phong mặc dù cũng tới nơi, nhưng sự kiện quân tây quy mô lớn như vậy thì chỉ sợ chưa anh gặp bao giờ. Trước chỉ có vài chục hoặc hơn trăm, hơn nữa chỉ là vấn đề lợi ích nên dễ xử lý hơn. Nhưng bây giờ đã liên quan tới mạng người, mặc dù là uống thuốc sâu tự tử, nhưng dù sao cũng là mạng người, mà kệ chính quyền có trách nhiệm hay không cũng phải xử lý. Tâm trạng dân chúng đều là đồng tình với người yếu, hơn nữa theo xu thế đám đông dễ bị kích động. Nhiều người thậm chí không đóng nguyên nhân sự việc Chỉ cần có người hét lên là hùa theo Mà từ góc độ tâm lý học Thì người bình thường thích náo nhiệt Sẽ khó không chế tâm trạng của mình Ở tình huống như vậy nếu không xử lý tốt Sẽ thành đại họa Chiếc xe chạy theo hướng Nam Xã Ba Chuân khá xa Lái xe Tiểu Vương cũng biết đẩy khái đường đi Chạy hơn 20 km xe đến chỗ rẽ Chạy thêm khoảng 10 km từ chỗ đẽ Trên đường dần có nhiều người lên Đi dép lê Có người còn ôm con đi đến chính quyển xã xem náo nhiệt Cao Đông nhìn đồng hồ thấy đã gần 6 giờ Nhưng trời vẫn còn sáng Cách trụ sở chính quyền xã gần 1 km Cao Đông và Lý Trường Giang gặp nhau ở đây Từ vẻ mặt Lý Trường Giang Cao Đông có thể cảm nhận Tình hình còn chưa nghiêm trọng đến mức Mình nghĩ hắn có thể thở vào nhẹ nhõm Lão Lý Nguyên nhân không cần nói Tôi không biết đại khái Tình hình hiện trường thế nào Bọn nó có yêu cầu gì Huyện ủy, ủy ban huyện định xử lý ra sao Cao Đông không hề khách khí hỏi thẳng Lý Trường Giang trước khi lên thị xã đã làm bí thư huyện ủy huyện Tính 4 năm, mặc dù kinh tế huyện Tĩnh phát triển khá chậm, nhưng Lý Trường Giang khá liêm khiết, tiếng tăm cũng được nên có thể nói chút ít với dân chúng. Hiện trường có khoảng 800 người, trước đó chỉ có 200 người xung đột với người của công an huyện và công an xã làm tường trụ sở bị sụp, hơn nữa còn đập vỡ trạm biến áp khiến bên trong mất điện. Lý Trường Giang liêm điếm môi đang khô và nói: "Bây giờ bọn nọ còn chưa thống nhất ý kiến" Tôi đã bố trí 20 người của Cục Công an Thị xã và Công an huyện Mặc quần áo bình thường tiến vào tìm hiểu tình hình Căn cứ tin tức báo về trong hơn 800 người đó Có 200 người của trương gia Trong đó có 40 người có quan hệ huyết thống với người chết Số khác chỉ là họ hàng xa Còn lại mấy trăm người là dân chúng xung quanh Nói cách khác bây giờ bọn họ Còn không có ý kiến rõ ràng Cờ đông càng lúc càng lo lắng đều có ý kiến rõ ràng, còn dễ xử lý, ít nhất biết mục đích của bọn họ mà nghĩ đến biện pháp đối phó. Nhưng không có ý kiến thống nhất tức là con ở trạng thái không ổn định, lúc nào cũng có thể bị một cái kích động nào đó làm lớn chuyện. Lão Lý, người bị nhốt trong chính quyền xã có bị thương không? cả đồng cứ làm bình bình tĩnh lại. Lúc ấy chỉ xảy ra đùn đẩy, có hai cảnh sát bị xé quần áo nhưng không phát sinh xung đột quá lớn, cảnh sát cũng cố gắng khống chế chỉ cần quân chúng không đánh sâu vào thì cảnh sát chỉ dùng lời lẽ mà khuyên. Lý Trừng Giang gật đầu. Tôi cũng đã dặn chịu trách nhiệm chỉ huy là đồng chí bí thư Đảng ủy chính pháp kiêm trưởng phòng công an huyện tĩnh là đồng chí có kinh nghiệm phong phú, có uy tín đến tạm thời còn không chết được, nhưng nếu kéo quá dài thì tôi không biết sẽ diễn ra đến mức nào. Tôi thấy cứ kéo dài không phải biện pháp, lúc nào cũng có thể sâu đi, chúng ta cũng không thể ngồi chờ. Nếu không sẽ bị một số kẻ bất mãn với đảng Chính quyền kích động thì càng lớn chuyện Tôi thấy như vậy La Diệu Tổ không phải đã đi tìm người có địa vị ở Trương Gia sao? Lý Trường Giang nói Tôi đã hỏi La Diệu Tổ Y nói Phó Chủ nhiệm Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân huyện Là người Trương Gia Đã phái người đi đưa tới Sau khi người tới liền đến khuyên nhủ Đồng thời bên trong Chủ tịch huyện Võ Thử Sam Cũng sẽ khuyên can mong quần chúng nhanh chóng ổn định tâm trạng và về Tôi thấy có thể Bí thư đàm cũng đã tới hiện trường Chúng ta gặp bà trao đổi Xem nên xử lý như thế nào Nếu những người tìm được có tác dụng Thì bên này chúng ta cũng có thể tìm thêm Lý trưởng Giang khá đồng ý với quan điểm của Cao Đông Làm cục trưởng cục công an hơn 2 năm Y có không ít tiếng nói chung với Cao Đông Có thể nói vì phó thị trường thường trực này Không chỉ dựa vào lai lịch Mà có bản lĩnh thực Đúng Tôi bảo anh điều tra nơi chồng đạn nhân làm thuê Đã tìm được chưa Cao Đông đột nhiên nghĩ tới gì đó Bây giờ là nền kinh tế thị trường Các công nhân đang ngoài làm thuê đã bớt tâm lý sợ cán bộ như nông dân Nếu có thể tìm được chủ của đám người kia Thì mai đang có thể có ích Đã điều tra ra Là một thằng mục của công ty xây dựng Long Hoa trên thị xã. Tôi đã phái người đi tìm quản lý hạng mục đó Lý Trường Giang vội vàng nói Ý biết cách làm của Cao Đông là chính xác Đất tốt Anh dục bên kia để bọn nọ cố sức tìm được quản lý hạng mục mới y hỗ trợ công việc của chính quyền tốt nhất bảo y tới đây. Cả đồng xua tay nói, đi, chúng ta đến hiện trường bàn với bí thư đảng. Cả đồng đến nơi thì thấy chức trụ sở chính quyền xã đã bị tường người 30m mét bao vây, một mảng tường bị đầy đổ Đam lập phong cũng không đứng ở gần cửa chính quyền xã mà đứng cách bên ngoài mấy trăm mét. Cửa chính quyền xã đang được đóng chặt, trước cửa là mười cảnh sát đang căng thẳng nhìn nó ngoài. Bên ngoài có hơn 100 người vơi chặt Nhưng hai bên tạm thời chưa có xung đột Phía sau đám người này là một đám người Đang kêu gào Có không ít người nói vậy Cũng có hai người phụ nữ giống như chị em của nạn nhân đang khóc Cả đồng chọn một chỗ cao để quan sát Hàn toàn mấy chục người Đang không ngừng mắng chửi Là người trương gia có quan hệ huyết thống với nhà nạn nhân Trong mấy người nhất định có một là chồng của nạn nhân Trong đám người không ít Vẫn còn bùn đất, xi măng Xem ra vừa làm về Đám người này vẫn chưa thống nhất ý kiến Nhưng nhìn bộ dạng này, đồng thời có mấy người đàn ông trên 30 đang thi thoảng bắn chửi. Cao Đông có chút lo lắng vấn đề xảy ra ở mấy người này. Cao Đông thầm nghĩ, nếu muốn giải quyết vấn đề thì đầu tiên phải cách ly đám người trương gia để quân chúng xem náo nhiệt ta về. Bây giờ đã gần 6 giờ, trương gia ăn cơm tối muộn. Mùa này trời lại lâu tối nên có lẽ tầm 7 giờ những người phụ nữ mới về nấu bữa tối. Nói cái khác còn hơn tiếng nữa, đám người đi xem mới về. Mà một tiếng đất có thể xảy ra chuyện Nhất là khi tâm trạng của tầm 40 người đang bất khống chế Đất dễ bị người kích động vào cái chuyện Nếu xảy ra chuyện đám người lao vào trụ sở chính quyền xã Với mấy chục cảnh sát bên trong Thì có lẽ chỉ ngăn được mấy phút Đây chính là đại họa. Trần Anh Lộc đến rất nhanh Y gần như là rục nai xe chạy thẳng tới đây Chuyện có quy mô lớn như vậy Trần Anh Lộc là bí thư nhất định có trách nhiệm chính trị Phải nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước khi nó xấu hình dưỡng, đó là đường ra duy nhất. Trần Anh Lộc phải thầm than Hà Châu Thành quá may mắn, chính tình ủy chức cho bí thư chủ tịch các thành phố thị xã đi khảo sát khu vực duyên hải. Trần Anh Lộc không đi, để Hà Châu Thành đi, bây giờ mình gặp chuyện có thể ảnh hưởng tới vận mệnh chính trị. Cùng chạy với Trần Anh Lộc còn có Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy chính pháp Đinh Sâm. Y nhận lệnh của ứng đồng lưu đến chỉ huy việc này. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm cũng đang trên đường đến Hoài Khánh. Trần đã báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự kiện quân thể quy mô lớn như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử của tỉnh An Nguyên, nếu xử lý không tốt sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới cục diện chính trị của tỉnh An Nguyên. Dù làn Đinh Pháp hay ứng đồng lưu đều rất chú ý tới việc này. Sau khi Đinh Sâm đi, Đinh Pháp vẫn lo lắng nên hô liêm được phái tới. Đinh Sâm và Trần Anh Lộc tới nơi, cả đồng Lý Trường Giang cùng Đàm Lộc Phong, Lưu Liên Dương về cơ bản đã thống nhất ý kiến, lúc này mọi người phải vứt mọi hiểm khích sang bên. Nếu xảy ra chuyện thì mọi người ở đây đều không có kết quả tốt. Đinh Sâm là bí thư Đảng ủy chính pháp càng lo hơn. Các anh có nắm chắc không? Đinh Sâm nhìn Cao Đông rồi lại nhìn sang Lưu Liên Dương. Cao Đông thì Đinh Sâm không quá quen, chỉ biết người này có năng lực, năm ngoái là anh hùng, làm kinh tế cũng giỏi, cũng bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra, được bí thư Ninh coi trọng. Lưu Liên Dương nhìn Cao Đông, đội dao dự một chút. Chúng tôi đã bàn Trường Chi Viễn là người có uy tín cao trong trường già Chẳng qua y từ chức trưởng phòng tài chính chuyển sang làm phó chủ nhiệm hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Nên vẫn có ý kiến Tôi lo y chẳng những không phát huy tác dụng mà còn phản tác dụng Nếu là như vậy sao còn để y đa mặt Đinh Sâm lên tiếng nói Chẳng lẽ huyện tính to như vậy mà không tìm được người đối mặt với quần chúng Bí thư huyện ủy chủ tịch huyện tính đâu Bí thư viện ủy La Diệu Tổ còn đang cùng một ít nhân viên vận động quần chúng Chủ tịch huyện Võ Tử Sam lúc trước đã 3 lần nói chuyện với người nhà nạn nhân Bị bọn họ mắng chửi và bao vây Bây giờ vẫn trong trụ sở chính quyền xã Lý Trường Giang vội bằng nói Xã Ba Chuân bởi vì sao xôi Nằm ở giao giới của Hoài Khánh và Lam Sơn Đi về phía đông nam gần 10km Là huyện Hợp Ngân, Lam Sơn Kinh tế khá lạc hậu nên công tác của chính quyền xã không tốt mà xảy ra chuyện tôi lúc này không muốn nghe các anh kiềm điểm chuyện đấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện chính trị của tỉnh tháng 6 hội trợ thương mại lần thứ 4 của khu vực trung tây sẽ tổ chức ở ando đây là hoạt động quan trọng nhất của tỉnh trong năm tuyệt đối không thể có gì ảnh hưởng tới cho nên tôi được bí thư Ninh cùng chủ tịch ứng ủy thác cần phải nhanh chóng giải quyết ảnh hưởng không tốt đến sớm lạnh lùng nhìn trên ánh lộc đam lộc phong cuối cùng nhìn lưu liên dương lao lưu anh nói trương chi viễn không đang tìm Với anh có đề nghị gì không Thị trưởng Cao đề nghị Để quản lý hạng mục của công ty xây dựng Mà chồng người chết tới khuyên bảo Đồng thời do lãnh đạo chính quyền đa mặt tiếp xúc Ngoài ra chúng tôi có thể đốc thúc người không liên quan rời đi Lưu Liên Sương đang rất lo lắng Y khôn khéo để trách nhiệm sang người Cao Đông Dù sao cũng là ý kiến của Cao Đông Y không nói sai mà Ồ Cao Đông Cậu cảm thấy chủ thầu xây dựng kia có thể nói được sao Cậu có chắc không Đình Sâm nói chuyện với Cao Đông thì khách khí hơn chút Nhưng vẫn đầy nghi ngờ Y nghe đà thị xã có vẻ không muốn để lãnh đạo huyện tính Đa Mạt Trong này nhất định có vấn đề Bí thư Đình Chuyện này sau giam nói chắc chắn Tôi đã gọi điện cho người quản lý kia Đối phương nói sẽ phối hợp với chính quyền Mà khuyên nhân viên của mình Bây giờ đang tới Còn nắm chắc hay không thì tôi không rõ Để quản lý nói mình mặc dù có tác dụng Nhưng tôi cũng không quá yên tâm vì chưa tiếp xúc Cao Đông cười khổ nói bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy dân chúng ở hiện trường rất bất mãn với lãnh đạo huyện tôi vừa nãy đã bàn với bí thư đàm bí thư lưu cùng với thị trưởng lý lãnh đạo huyện bây giờ đa mặt sợ không có hiệu quả mấy chỉ còn lãnh đạo thị xã đa mặt thì còn đỡ đình dầm nhìn trần anh lộc trần anh lộc hơi nhíu mày nếu hà chiêu thành ở đây thì hà chiêu thành đa mặt là thích hợp nhất y là bí thư thị ủy đa mặt nói chuyện với quần chúng là không thích hợp nếu như nói chuyện không tốt sẽ không có đường lui Đàm Lập Phong thì ăn nói hơi kém Lưu Liên Xương thì có thể Nhưng thân phận của bí thư đảng ủy trinh pháp hơi mẫn cảm Cả đồng thật ta Đủ điều kiện nhưng còn quá trẻ Nên khó khiến quần chúng tin tưởng Có lẽ chỉ có Lý Trường Giang là thích hợp Y làm bí thư huyện ủy huyện tính nhiều năm Không ít người biết y Nhưng lại có không ít người biết y Đã lên làm cục trưởng cục công an thị xã Thân phận này lộ đa Trong hoàn cảnh này thì dễ khiến quần chúng phản cảm Trần Anh Lộc đang do dự Cả đông đã lên tiếng Bí thư Trần Tôi thấy tôi đi là thích hợp nhất Chuyện này không thể kéo dài Chúng tôi vừa bàn thì thấy mấy người ở trước cửa trụ sở đang đất kích động Cứ kéo dài sẽ xảy ra chuyện Bọn họ nhất định cũng biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để uy hiếp đảng ủy, chính quyền Nếu chúng ta không chủ động tiếp xúc Thì sợ bọn họ mà động được quân chúng Thì sẽ không thể không chế được bọn họ Cả đông nói làm đinh sâm và Trần Anh Lộc đều giật mình Cả đông nói có lý Dân chúng dễ bị kích động Mà khi mất bình tĩnh thì anh muốn họ bình tĩnh lại là rất khó khăn. Được rồi, Lão Trần. Tôi thế để Cao Đông đi giải quyết đi. Đinh Sâm trầm giọng nói. Cậu định bao giờ đi? Chờ người quản lý kia tới. Tôi và Y sẽ đi. Bên này còn mời Bí Thư Lưu cùng thị trưởng lý. Lập tức an bài cán bộ xã, thôn và một số nhân viên cảnh sát mặc quần áo bình thường đi theo. Yêu cầu người không có quan hệ về nhà. Lúc này Cao Đông không cần khai khí han suy nghĩ một chút rồi nói bí thư đinh bí thư trần tôi đoán nhất định phải bồi thường nạn nhân uống thuốc sâu tự tử xã có thể nó là không có trách nhiệm nhưng nguyên nhân của việc là do thu thuế nên sẽ có vấn đề chính quyền nếu đáp ứng bồi thường có nghĩa chính quyền có trách nhiệm cho nên tôi đề nghị không thể nói là bồi thường nhưng có thể từ góc độ nhân đạo mà trợ cấp cho nhà nạn nhân đinh sâm và trần anh lộc đều gật đầu khen ngợi trần anh lộc nói có thể tôi đồng ý với ý kiến của cậu tất cả do cậu căn cứ tình hình thực tế mà quyết định. Cao Đông, cậu phải nắm chắc tình hình, tôi sẽ lập tức báo cáo với Bí thư đình cùng chủ tịch ứng về ý kiến này. Đinh Sâm lạnh nhạt nhìn sang Lưu Liên Sương, lúc này mà đối phương không dám chủ động đứng ra đối mặt với quần chúng, với cô đáng được làm bí thư đảng ủy chính pháp không? Người quản lý công trình xây dựng tên Hoàng Dũng, y còn mang theo hai người. Cao Đông cũng không ngờ người này còn biết mình, lại có ấn tượng sâu về mình, điều này làm hắn có chút kinh ngạc tràn qua hắn cũng không tiện hỏi nhiều mà chỉ nói chuyện vài câu đối phương cũng tỏ vẻ nhất định sẽ phối hợp với cao đông người trước cửa trụ sở chính quyền xã thế bên này biến hóa nhất là cán bộ xã thôn và cảnh sát mặc quần áo bình thường đã cho thấy thân phận yêu cầu nhân viên không liên quan rời đi đám người bắt đầu xôn xao nhất là 40 người ở giữa liền có hành động cao đồng cũng biết đã đến lúc mình đã mặt cao đồng hít sâu một hơi buông tay lên và mang theo hoàng dũng cùng hai nhân viên tiến vào Ngoài ra còn có 4 chiến sĩ của cục công an mặc thường phục Một phó chủ tịch xã và một phó chủ tịch huyện trực tiếp đi vào giữa Đám người tụ tập tách ra một con đường để mấy người cao đông đi vòng vào Hoàng Dũng đã tích cực dẫn theo hai đàn em đi tới nói chuyện với đối phương Đám người kia thấy Hoàng Dũng đều có chút giật mình Không ngờ ông chủ còn có thể tới đây Nhưng mặc dù như vậy về mặt bọn họ vẫn đầy kiên quyết Dũng ca anh có ý gì anh đến giúp chính quyền Một tên đầy hung dữ nói Chính quyền ép chết chị dâu tôi Bây giờ huyện lại còn phái ra một con ả đến nói chuyện với chúng tôi Luôn miệng nói chính quyền không có trách nhiệm Đây là không coi nông dân chúng tôi là gì Bây giờ gọi Dũng ca tới để làm gì Hoàng Dũng vốn đang cười liền sao sờ mặt nói Trương nghị cậu Chết không phải vợ mày Trương Đại Pháo còn không kêu Mày kêu cái gì Sẽ ra chuyện thì nói chuyện giải quyết Bây giờ đây có tác dụng gì Sao cả nhà bọn mày muốn lật đảng cộng sản à? lời nói hung hăng của hoàng dũng đã đè khí thế của trương gia hoàng dũng đi đến trước mặt người đàn ông không nói chuyện đại pháo chuyện xảy ra thì cứ nói cách xử lý đừng bay ở đây vô ích chú đừng cho tôi là nó giúp chính quyền tôi thấy nhiều chuyện như thế này rồi còn mẹ nó chứ đám ủy ban xây dựng thị xã nói mấy người có phải nhân viên công trường của tôi không tôi thấy mới biết vợ chú xảy ra chuyện dũng ca Vợ tôi bị chính quyền ép chết Mẹ tôi tức đến độ bị điên Tôi đang rất loạn nên không biết làm như thế nào Trương Đại Pháo là đau đớn nói Đại Pháo Chú cứ đứng đây vây Có phải là vì tiền không Nếu chú cảm thấy chính quyền sao có trách nhiệm Thì nó thẳng số tiền mình cần Nếu như chú cảm thấy những người khác ở đây không có quan hệ gì Thì bà mọi người về nhà Với quanh ở đây có tác dụng mẹ gì Hoàng Dũng không nhịn được nói Đúng là đám nhà quê Với quanh đây mà mãi vẫn không nói được điều kiện Thành lẽ em quanh trụ sở chính quyền xã cả đời sao? Sao không có trách nhiệm chứ? Không phải chính quyền xã rất lợn đi thì vợ tôi đã không tự tử. Đúng thế, chị dâu tôi là người thành thật. Chỉ biết làm việc nhà, bị người dắt lợn đi nên mới tay choang váng mà nghĩ bậy. Đây là cán bộ xã ép chị tôi. Cả đồng đi chậm lại để Hoàng Dũng tiếp xúc với chương gia trước. Bây giờ là thời gian giảm sóc, hắn chỉ hơi chậm lại nhưng không dừng. Dân chúng xung quanh cũng cảm thấy Người đến là lãnh đạo gì đó nên bốn định vây lên Nhưng thấy mấy người chính của trương gia Cũng ở đó không ngừng tranh cãi Không để ý bên này nên có chút do dự Hoàng Dũng hùng dữ nhìn mấy người kia Hư một tiếng Với các người còn ở đây đợi cái mẹ gì Mẹ nó chứ Chẳng lẽ nói ở đây chờ chuyện được xử lý Tìm lãnh đạo chính quyền bảo bỏ nọ xử lý Sau đó mọi người nói thẳng điều kiện Thái độ con nữ chủ tịch huyện rất láo Nói chính quyền không có trách nhiệm bảo chúng tôi rời đi còn đâu không nói gì cả chúng tôi muốn bọn họ giao hai thằng cán bộ rất lợn ra bọn họ không thèm để ý trương nhị cầu ném chiếc mũ bảo hộ xuống đất và nói còn mẹ nó chứ nếu ép chúng tôi vào đường cùng chúng tôi liều mạng huyện không được không phải còn thị xã sao lãnh đạo thị xã nói thì huyện không nghe sao hoàng dũng biếu môi nói trương nhị cầu tao nói đâu mày bị nước vào còn không tin mày dựa vào cái gì để người ta giao người cho mày Cũng không phải người ta ép chị dâu mày uống thuốc sầu Là chị mày tự uống Mày muốn gì thì nói thẳng Đừng có đi vòng vo Dũng ca Chẳng lẽ nói vợ tôi bị bọn họ ép chết Rồi không bị làm sao ư Trương Đại Pháo tức giận nói vậy dù chết cũng phải kéo thằng chôn cùng Đại Pháo Dũng cái đầu đi Thứ nhất tôi không nói vợ chú chết rồi bỏ đó Chú có liều thì chú có chết Cũng chẳng ai chôn cùng đâu Chú nghĩ mình có thể lật trời sao Hoàng Dũng bình tĩnh nói Nếu huyện không đáp ứng Vậy tìm người kia Đó là phó thị trường cao của thị xã Dũng ca Có phải chính quyền bảo anh đến đó giúp không Trưng đại pháo không ngu Y đứng im nhìn Hoàng Dũng Thời này đâu có người tốt bụng như vậy Hoàng Dũng cũng không phải loại người thích làm người tốt Đại pháo Không giấu gì cậu Tôi từ chính quyền biết chuyện Bọn họ chỉ hỏi các cậu có làm thuê cho tôi không Tôi nói là có Bọn họ bảo tôi xuống nói biết các cậu Đừng làm việc ngu ngốc Bây giờ là xã hội pháp luật Việc gì cũng phải theo quy định pháp luật Hoàng Dũng đất tuy tiện lấy bao thuốc ra Lấy cho mình một điếu và bút cho mấy người kia Tôi cảm thấy lời này con lý Có chuyện thì sẽ có cách giải quyết Đừng có mất tỉnh táo làm việc ngu ngốc Đương nhiên chính quyền có trách nhiệm hay không Thì tôi không biết Nhưng tôi cảm thấy chú tốt nhất là nói chuyện với chính quyền Nếu như cậu mà chết thì còn gì để nói Mấy chục người liền xôn xao vì câu nói này Hoàng Dũng nói có lý, người đã chết thì con gì mà đòi. Bây giờ quan trọng nhất là xem xử lý như thế nào Đại pháo, trên đường tới đây tôi thấy rất nhiều công an Chú nhìn mọi người xung quanh đi Bọn họ chỉ tới xem náo nhiệt rồi về nấu cơm ăn cơm Khi đó còn ít người thì chú càng khó xử hơn Tôi thấy chú nên chủ động đi tìm lãnh đạo xã Yêu cầu huyện hoặc lãnh đạo thị xã đứng ra nói chuyện Mọi người ngồi xuống nói có phải hay hơn không Hoàng Dũng nhân lúc người Trương gia đang xôn xao liền kéo trưng đại pháo sang bên. Tôi đây là nghĩ cho chú, nhà chú mà đối với chính quyền thì còn kém xa. Tôi không sợ mấy chục người Trương gia của chú bị công an bắt, tôi mai công trường không có người làm, nếu không tôi chẳng muốn tới. Trưng đại pháo cán đang suy nghĩ một lúc. Được, nhưng tôi không nói chuyện với cán bộ xã, huyện, chúng tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo thị xã. Ngủ, không biết quy định gì cả nói chuyện không thể nào là lãnh đạo nói chuyện với chú lãnh đạo sao có thể nói chuyện cụ thể với chú chú chỉ cần lãnh đạo tỏ thái độ là đủ rồi hoàng dũng hơi yên tâm đôi chút đi đi việc này do chú tự quyết định cao đồng thấy đám người trương gia đi về phía mình hắn biết hoàng dũng đã thành công vì thế cao đồng cũng rất bình tĩnh đi tới trương đại pháo thấy cao đồng không hề sợ hãi đi tới y lại có chút hốt hoảng cũng không biết nên nói như thế nào y nhịn một lúc mới nói được Thị trường cao, chúng tôi bị oan, vợ tôi bị cán bộ sai ép chết. Anh nếu không làm chủ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng chết." Trương Đại Pháo nói như vậy, lại làm Cao đồng khá yên tâm. Mặc dù dân chúng xung quanh cũng đi theo người Trương gia đi tới, mấy trăm người vây hãm vào giữa, nhưng Cao Đông rất bình tĩnh, chỉ cần nói chuyện với chồng nạn nhân là đủ rồi. Theo hắn thấy, chỉ cần nói chuyện với nhau thì có lẽ có thể thông qua con đường hợp lý mà giải quyết vấn đề. Trương Đại Pháo Anh có gì cần thì có thể thông qua con đường hợp lý nói rõ. Nhưng tình hình hôm nay sợ không phải cách để giải quyết vấn đề. Nhiều quân chúng tập trung ở đây thì sao có thể giải quyết chuyện? Cả đồng bình tĩnh nói. Đương nhiên tôi có thể hiểu tâm trạng của anh khi vợ chết. Nhưng tôi phải nhắc anh giữ bình tĩnh. Phải thông qua con đường hợp lý, hợp pháp mà giải quyết vấn đề. Thị trường cao, chúng tôi cũng không còn cách nào. Cán bộ xa quá khinh người. Đúng thế, anh là lãnh đạo anh phải giải quyết vấn đề cho chúng tôi người nhà tôi bị cán bộ sai ép chết chuyện này nếu không giải quyết chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua mấy người đàn ông gào lên ngay sau đó mấy người phụ nữ cũng khóc đồi rào ngã ngất xuống mặt đất đầu này làm dân chúng xung quanh kích động vây lên càng chặt có người còn nghiến răng nghiến lợi giang tay áo lên như muốn ăn thịt cao đông cao đồng lạnh lùng nhìn mọi người xem nào mặc dù hoàng dũng đã đả động được mấy người liên quan chính Nhưng ở tình huống nhiều người thì không thể làm tư tưởng mọi người giống nhau được. Bây giờ những người này càng lúc càng thể hiện tình cảm với người chết, càng căm phẫn chính quyền hơn. Cả đồng đã làm bởi đồn công an vài năm nên nhiều đó tâm trạng của nông dân. Biết lúc này tuyệt đối không thể hốt hoảng, cũng không thể dễ dàng tỏ thái độ trả lời. Mình phải giữ được tỉnh táo. Hắn nhìn mấy người trưng ra và nhận ngay ra ý đồ của đối phương. Đối phương đây là muốn thông qua quần chúng tạo áp lực cho hắn, qua đó dễ đạt giá cao hơn. Cao đồng lạnh lùng làm không ít nông dân xung quanh tức giận, nhưng hầu hết mọi người đều chú ý thấy điều này nên nhìn lại mấy anh em trưng đại pháo. Thị trường cao, phải đưa hai cán bộ xã ép chết chị tôi đã nói chuyện đó ràng xem tim bọn chúng có phải đen hay không. Không đưa bọn chúng đà, chúng tôi không nuốt trôi. Chị tôi chết không nhắm mắt. Trương Dị Cầu thấy ông anh mình có vẻ hốt hoảng nên ướn cổ nói: Phải đem chúng đà cho chúng tôi. Đúng, đưa chúng đà cho mọi người thấy. Chúng tôi muốn xem bọn chúng trông như thế nào Đám người xung quanh liền hô theo Cao Đông nhìn quanh đám người Và có chút lo lắng Người nhất định không thể đưa ra Thứ nhất chuyện không quan hệ trực tiếp tới hai cán bộ kia Thứ hai coi như có quan hệ Cũng không thể để họ gánh trách nhiệm Phải do lãnh đạo đứng đang gánh vác Hoàng Dũng nhận thấy Cao Đông Nhìn tới liền đứng dậy nói Hết con mẹ mày à Hết đây là có thể giải quyết từ vấn đề sao Thị trường Cao đâu có điếc Bọn mày rống lên làm gì Nghe thị trường Cao nói Hoàng Dung đúng là đủ tư cách làm xây dựng Giọng nói hơi khàn Nhưng rất có sức ảnh hưởng Thoáng cái chấn áp đám đông Đám người trương gia làm thuê châu y Những người khác thấy đám người trương gia còn phải nghe Nên cũng dần dần yên tĩnh lại Cả đồng nhìn quanh và lên tiếng nói Thưa bà con Nếu mọi người tới để giải quyết vấn đề Thì hãy nghe tôi nói Chờ tôi nói xong rồi mọi người hãy lên tiếng Đừng có cắt ngàn Mọi người cảm thấy tôi nói đúng Thì cứ làm theo lời tôi Còn thấy không ổn thì tôi nói dòng mọi người nói, tôi sẽ nghe. Giọng Cao Đông đầy khí thế, không hề có điểm nào bị mọi người ép, hơn nữa còn có khí thế ép mọi người, khiến ngay cả Hoàng Dũng cũng phải phục vị phó thị trưởng này, Dũng mãnh. bảo sau Mã Cam Sương lan lộn ở hoài gánh mười mấy năm, không ai làm gì được, cuối cùng lại bị tên Cao Đông này xử lý. Mấy người đứng gần Cao Đông thấy hơi chói tai, bọn họ vô thức nhưng sang bên. Được, thị trưởng Cao, chúng tôi nghe anh. Trương Đại Pháo bị Hoàng Dũng đẩy nên phải nói như vậy. Được, vậy tôi nói trước. Cả đồng ướt ngực nhìn quanh. Tôi bây giờ không nói vợ của Trương Đại Pháo chết ai có trách nhiệm. Chuyện là rất rõ ràng. Ban ngày ban mặt người uống thuốc chết. Nếu người đã chết thì việc cần nhất là lo mai táng. Đừng để người chết nằm mãi như thế nào. Thấy Trương Dị Cầu định xen vào, cả đồng trừng mắt nhìn đối phương. Anh mắt hắn rất sắc bén khiến Trương Dị Cầu sợ không dám nói gì. Hoàng Dũng cũng đã cho chức nghị cầu một cú, tên này mới không cam tâm ngậm miệng. Chuyện đã xảy ra, bây giờ đừng nói trách nhiệm là ai, dù sao là người xã mã chuẩn, như vậy Đảng ủy chính quyền sẽ lo liệu. Cả đồng nói như vậy làm dân chúng xung quanh gật đầu, mọi người thấy vị thị trưởng cao này nói có lý lẽ, cũng suy nghĩ cho dân chúng. Vậy nên xử lý như thế nào, có phải là không ở đây là không xử lý được, có cần bàn bạc không, ai thay mặt người chết đến nói chuyện với Đảng ủy, chính quyền địa phương? Có phải là tất cả mọi người đều nói trong vài tiếng không? Hay là trương gia chọn ra đại biểu rồi tìm chỗ yên tĩnh cùng chính quyền địa phương bàn chuyện giải quyết câu chuyện? Mấy câu nói đưa ra khiến dân chúng bàn tán Người trương gia không ít nhưng có thể thấy mặt người chết thì có vài người Trương Đại Pháo là chồng đạn nhân Ở đây thì chỉ có y mới có thể đại biểu Những người khác chẳng qua nói giúp vài câu mà thôi Cuối cùng quyền quyết định vẫn là của Trương Đại Pháo Cả đồng biết tâm trạng đối phương bây giờ đã dần dần bình tĩnh lại Cũng cảm thấy cuối cùng cũng cần bàn bạc mà giải quyết vấn đề Cho nên hắn cố ý dẫn dụ đối phương nghĩ theo hướng này Nhiều người vây quanh đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề Điểm này hắn tin đám người Trương Gia biết Trương Nhị Cầu nhỏ giọng nói vào tai Trương Đại Pháo mấy câu Những người khác của Trương Gia cũng đi đầm bàn tán Có vẻ như chưa biết nên trả lời như thế nào Cả đồng cũng không dục Hắn biết đám người này cũng cần bàn kia sách Trần Anh Lộc có chút lo lắng khiến chân nhìn vào trong. Cách mấy trăm mét nên y không thể nhìn rõ. Hơn nữa không thể gọi điện hỏi tin tức. Chỉ có thể mơ hồ thấy đám người cao đông bị mấy trăm người vây quanh. Nhưng trụ sở chính quyền xã đã bớt người đi nhiều. Đám người vây cao đông lúc thì gào lên. Lúc lại mơ hồ nghe thấy cao đông lớn tiếng nói. Nhưng y không nghe ra mọi người đang nói gì. Đinh Sâm đã gọi điện báo cáo tình hình hiện trường với Linh Pháp. Ninh Pháp và ứng Đông lưu cũng chỉ định Đinh Dâm nắm giữ tình hình Linh hoạt bố trí lực lượng công an để phòng chuyện xấu nhất xảy ra Phải cam đoan an toàn tuyệt đối cho nhân viên ở hiện trường Nhưng không được làm tình hình sâu đi Đây là vấn đề đất khó Đây là xem năng lực phán đoán và nghệ thuật chỉ huy của anh Hồ Liêm đã tới nơi Nhưng nói đó mình chưa tới quan sát Công tác chỉ huy do Đinh Dâm phụ trách Ý đúng là đã đầy hết trách nhiệm Lão Đinh anh thấy có thể xảy ra chuyện gì không? tóc khai bên mai hồ liêm đã trắng hết nhìn qua giống như đã già nhưng thực ra y bị xấu máu tuổi y mới tầm 5 năm sau khi làm hết khóa trưởng ban thư ký tỉnh ủy y còn có thể sang bên đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm trưởng ban hồ tôi thấy vấn đề chắc không lớn cao đông này mặc dù còn trẻ nhưng đầu óc nhạy bén gan cũng to cẩn thận không dám chắc sẽ không dám tự nhận việc đinh sâm đây cũng là tự an đổi mình hiện trường có gần ngàn người Mặc dù bí thư huyện ủy La Diệu Tổ đã chỉ huy nhân viên khuyên người không liên quan rời đi Nhưng hiệu quả không tốt Trước khi biết thái độ của đám người vòng tròn trung tâm Những người này chưa muốn đi mà muốn đứng xem náo nhật Nhiều người vây quanh hiện trường nên nếu có sóng gió là dễ tạo thành họa lớn Sợ là có một số việc không thể đoán trước Hồ Liêm nhìn đầy người trước mặt mà cũng lo lắng Trước khi đi bí thư ninh đã dặn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lớn Tháng 6 này Phó Thủ tướng Văn sẽ tới Một khi bị ảnh hưởng Chỉ sợ Bí Thư Ninh cũng đất mất mặt Ừm, Chuyện này dù xử lý tốt Cũng cần phải tổng kết lại Tại sao một năm nay lại liên tiếp xảy ra chuyện như thế này Lúc trước đã có nơi báo lên Đảng ủy chính pháp tỉnh đã gửi công văn Đến các thành phố thị xã yêu cầu chú ý cao độ Tìm hiểu xem mâu tuấn ở đâu Diệt trừ tai họa trong trứng nước Tôi thấy có một số nơi không coi việc này vào đâu Nên mới có thể xảy ra chuyện như vậy Đình Sâm không hề khai khi nói trước mặt Hồ Liêm, ý cũng không dâu diễm gì. Hồ Liêm nghe xong mà kẽ lắc đầu, xem ra Đình Sâm có ấn tượng không tốt với Hoài Khánh, nhất là mảng hệ thống chính pháp trước mặt mình còn nói thẳng như vậy. Với tính cách của Đình Sâm thì có lẽ về sẽ báo cáo đó vấn đề này với Bí thư Ninh, không biết bao người ngã ngựa. Hồ Liêm cũng mới hồ cảm thấy Bí thư Ninh rất có trọng Hoài Khánh, nhưng thái độ gần đây của Bí thư Ninh hơi thay đổi. Chẳng qua Hồ Liêm không đó Bí Thư Ninh không hài lòng với mảng nào trong công việc của Hoài Khánh Chẳng qua có một điều là Bí Thư Ninh có cách nhìn Mà việc này sẽ càng làm tình ủy khó chịu hơn đối với Hoài Khánh Nếu Đinh Xâm về mà lại báo cáo không tốt Thì chỉ sợ tình ủy sẽ nhanh chóng điều chỉnh bộ máy Hoài Khánh Lão Đinh bên dưới cũng không dễ dàng Nhất là công tác đồng thôn, công việc không dễ triển khai Hồ Liêm cũng biết lời này của mình không có tác dụng mấy Y chỉ hy vọng Đinh xâm không nên đốt lửa quá lớn Nếu Lan qua đồng sẽ ảnh hưởng tư y Đinh Dâm cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hồ Liêm Nên cái gật đầu không nói nữa Cũng phải có người chịu trách nhiệm Nhưng đó là ai thì Đinh Dâm không thể quyết định Có lẽ trong lòng Bí Tư Ninh cùng Chủ tịch ứng đã sớm xác định rằng co tầm chục phút Trương đại Pháo cuối cùng đã cơ bản đồng ý với ý kiến của Cao Đông Nói mình sẽ nói chuyện với chính quyền về cách giải quyết Nhất là nhanh chóng mai táng vở Trời nóng sát nhanh phân vùi nên không ai có thể kéo dài lâu nhưng trương đại pháo cũng nói phải do cao đông đa mặt y không tin chính quyền huyện phải muốn có cao đông đến nói chuyện cao đông giả vờ do dự một chút rồi nói trương đại pháo chuyện này vốn không nên do tôi làm tôi không phải nói đó vợ anh uống thuốc sâu tự tử có quan hệ thế nào với chính quyền anh tự nghĩ xem nhưng bây giờ chúng ta không nói cái này người chết còn lớn hơn trời Người đã chết chúng ta nên đứng ở góc độ nhân đạo mà giải quyết Tôi có thể ra mặt Nhưng các anh định nói chuyện như thế nào Chẳng lẽ nói bảo tôi nói chuyện với mấy trăm người ở đây Với nói chuyện đến bao giờ sang năm à Trường đại pháo đồn bồ hôi Y cũng khó xử Y đương nhiên hiểu bây giờ có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với chính quyền Là do có nhiều người Một khi mọi người đi thì chỉ sợ Thái độ của chính quyền sẽ đổi hẳn Nhưng những người này không đi lại không thể nói chuyện Cao đồng thấy vẻ mặt này của Trương Đại Pháo, liền biết đối phương đang nghĩ gì. Hắn nói: Nếu anh tin tôi thì bảo người Trưng ra về đi. Trụ sở chính quyền xã Mao Xuân lớn như vậy ở đây, chẳng lẽ có thể chạy sao? Hoàng thượng chạy được, chùa không thể chạy. Câu này anh nghe rồi chứ? Chẳng lẽ chính quyền xã, chính quyền huyện còn có thể vi truyền của anh là đổ chỗ sao? Hoàng Dũng thấy Cao đồng nhìn tới với vẻ ám chỉ, liền kéo Trương Đại Pháo sang bên. Mà hai đàn em đi cùng y lại bám chặt lấy Trương nhị cầu không cho tên này gây chuyện. Lý Trường Giang vẫn chú ý mọi cử động của Cao Đông. khi Cao Đông nói chuyện với mấy người trương gia, Lý Trường Giang biết chuyện đã đến lúc mấu chốt, chỉ cần tách đám người này ra với dân chúng, thì chỉ áp lực sẽ giảm đi nhiều. chỉ còn hai 300 người trương gia sẽ xử lý dễ hơn. Cao Đông rất mịt mờ đã hiệu cho Lý Trường Giang. Lý Trường Giang lập tức ra lệnh cho các chiến sĩ mặc thường phục bắt đầu hành động, khuyên dân chúng không liên quan rời đi. Đại pháo, nghe tôi. Làm theo ý của thị trường cao đi, thị trường cao chẳng lẽ còn có thể lựa chú? Hoàng Dũng nhỏ giọng nói Tôi nói với chú, thị trường cao không phải người bình thường đâu, biết mã lão đại không? Bởi vì mã lão đại dám chung đối thị trường cao, thị trường cao chỉ nói một câu là mã lão đại phải bỏ trốn, không dám về hoài khánh nữa đấy Vậy thì sao? Vợ tôi chết, chúng tôi là người bị hại, chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì chúng tôi nữa Trường Đệ Pháo làm việc ở Hoài Khánh nên cũng nghe thấy việc Danh nhân Mã Cam Sương bị đánh ngã Cũng biết Mã Lão Đại rất uy phong ở Hoài Khánh Y nghe Hoàng Dũng nói thì đúng là hơi sợ Chú đầu uống nước à Ý của tôi là thị Trường cao là người nói lời giữ lời Chú có yêu cầu gì thì mau nói ra Thị Trường cao không thể cứ máy ở đây dây dưa với chú Đến lúc đó có người ở xã huyện tới nói chuyện với chú Thì đến ngày tháng nào mới giải quyết được chuyện Không bằng nói thẳng cho nhanh Cũng coi như mau đưa vợ chú đi trôn Hoàng Dung tức giận nói: Tôi đây là vì tốt cho chú. Chuyện này chú muốn làm như thế nào thì tự biết ý mà làm. Trương Đại Pháo do dự mãi rồi thấy Hoàng Dũng nói có lý, dù sao người cũng đã chết, bây giờ quan trọng nhất là xử lý chuyện. mình nói điều kiện ta xem chính quyền nói như thế nào, dù sao trụ sở chính quyền xã cũng không chạy được mà. Sau khi nhận được câu trả lời của Trương Đại Pháo, Cao đồng lập tức bảo Trương Đại Pháo ra mặt nói sẽ bàn với chính quyền, mời mọi người không liên quan về nhà. Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 7 giờ Nên dân chúng thấy không còn gì hay để xem Vì thế bắt đầu lục tục về nhà Chỉ là gần 200 người trương gia Vẫn vây quanh trụ sở chính quyền xã Những người này cùng họ với trương đại pháo Chương đại pháo cũng không muốn những người này về Cao Đông hiểu tâm trạng của trương đại pháo Biết chuyện này phải sớm xử lý nhanh Vì thế hắn chỉ thị chính quyền huyện tĩnh Phái người bàn với trương gia Cố gắng nhanh chóng đạt được thỏa thuận Bây giờ đã đạt đến mục đích mà Cao Đông đặt ra Khi Cao Đông cùng chính quyền huyện với anh em Trương Đại Pháo ngồi xuống nói chuyện Thì cuộc phong ba coi như kết thúc Còn lại chỉ là bồi thường bao nhiêu mà thôi Đến lúc này Hồ Liêm, Đinh Sâm, Trần Anh Lộc mới thở phào nhẹ nhõm Một cuộc bạo loạn có thể xảy ra cuối cùng đã giải quyết xong Hai bên nói chuyện đến 9 giờ tối mới kết thúc Do Cao Đông mạnh mẽ can thiệp Khiến chính quyền huyện tính coi như nhất trí với yêu cầu mà Trương Gia đưa ra Bên dân chính sẽ bồi thường ở mức cao nhất mẹ trương đại pháo cũng do bệnh viện huyện miễn phí chữa trị tất cả chi phí do huyện lo liệu chỉ có một yêu cầu mà trương gia đưa ra là mang hai cán bộ dẫn lợn giao cho bọn họ cao đồng và hoàng dũng cố gắng khuyên bảo nên trương gia đã không nói nữa cao đồng cũng tỏ rõ sẽ không bao che cho người có trách nhiệm cũng sẽ căn cứ tình hình điều tra thực tế mà xác định cuối cùng sẽ báo ý kiến xử lý cho trương gia có câu trả lời thuyết phục với người nhà nạn nhân cuối cùng hai bên đã nhất trí người chết sẽ đưa lên huyện hỏa táng Đến lúc này chuyện coi như xong Đinh Sâm cùng Hồ Liêm Cũng vội vàng về An Đô Báo cáo với lãnh đạo tình ủy. Trần Anh Lộc đi tới vỗ vai Cao Đông nói Cao Đông vất vào rồi Bí thư Trần Ngày không phải dung tôi sao Tôi ở trong nhưng các lãnh đạo bên ngoài Sợ là lo hơn cả tôi Tôi có chút yên tâm nhưng mọi người không như vậy Cao Đông cười nói Trần Anh Lộc khẽ gật đầu Cao Đông nói đúng đến lúc này y mới phát hiện miệng mình đang khô khốc nhưng chuyện một giây không giải quyết một giây đó y sẽ gặp áp lực rất lớn làm y không còn tâm trạng muốn uống nước ngay cả mấy lãnh đạo thị xã khác cũng gọi tới hỏi tình hình hai thường vụ tình ủy đến huyện tĩnh phần vinh dự này không đơn giản mà nhất định toàn bộ lãnh đạo các thành phố thị xã anh em sẽ biết mình cũng còn phải lên tình ủy kiểm điểm thấy vẻ mặt trần anh lộc sa sầm lại Cả đồng biết lần này bộ máy huyện tính nhất định không thoát khỏi liên quan chẳng quá chỉ nào bao giờ xử lý mà thôi, không chừng la rượu tổ võ tử sam thậm chí cả lưu liên dương đều phải trả giá đắt. Tổ chức cơ sở thiếu sức chiến đấu, thiếu tô chất, chính quyền xã không có uy tín khiến dân chúng bất mãn. Huyện ủy, ủy ban không xử lý tốt tạo thành sự kiện nghiêm trọng. Một loạt vấn đề hiện nay không ai có thể che đậy. Nếu chuyện không xảy ra thì không ai nói, nhưng khi có chuyện thì sẽ không thể tha thứ. Bí thư trần, tôi biết mình nói không dễ nghe. Lúc này mà còn lên tiếng chỉ sợ có người nói tôi đạp mặt mũi Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu Cả đồng hít sâu một hơi Hắn biết tâm trạng Trần Anh Lộc bây giờ đang cân nhắc xem Điều trình bộ máy huyện tinh như thế nào Không suy nghĩ vấn đề khác Nhưng anh lo sẽ xảy ra chuyện như thế này một lần nữa Họa vô đơn chí, Phúc bất trùng lai Câu này của ông trang luôn đúng Cậu cứ nói đi Trần Anh Lộc gật đầu Bí thư Trần Tôi vẫn nói câu lúc trước tình hình nông thôn bây giờ đất không ổn nhất là ở cấp xã thôn hiện tượng này càng trầm trọng tổ trách cán bộ cơ sở kém vì hoàn thành nhiệm vụ và lợi ích cá nhân mà đến nhà nông dân lấy lương thực dắt lợn dắt dê mà nông dân bây giờ rất khó khăn không có nghề kiếm thêm nên chỉ có thể dựa vào làm ruộng mà ăn mùa thu này tích lũy lâu dài bộc phát là sớm muộn nếu chúng ta không quyết đoán giải quyết vấn đề thì tôi lo vụ việc sẽ lặp lại đây là điều khổ sở đối với cán bộ lãnh đạo ca đồng cẩn thận nói hắn biết nói sẽ trói tài thậm chí có thể khiến cho trần anh lộc tức giận nhưng từ lương tâm hắn không thể không nói tôi cảm thấy về công về tư về tình về lý thì thị ủy ủy ban cũng nên hạ quyết tâm không thể thỏa hiệp phải triển khai công tác chỉnh đốn toàn diện mục đích chính là hoàn toàn ngăn lại hiện tượng này xảy ra kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân kiên quyết quản lý chặt hiện tượng xâm phạm lợi ích nông dân ai vi phạm thì sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo liên quan nghiêm túc chỉnh đốn để cao nhận thức tư tưởng thiết thực làm tốt công tác cải thiện quan hệ nông thôn. Trần Anh lộc gật đầu, một lúc sau nói: Cao Đồng, cậu nói đúng. Mặc dù chúng ta sẽ gặp khó khăn, nhưng chuyện này không thể né tránh và trì hoãn được nữa. Chuyện nghiêm trọng đến mức như thế này là điều tôi không ngờ tới. Quan hệ ở nông thôn căng thẳng đến như vậy cũng làm cho tôi rất giật mình. Bây giờ đã đến lúc không quyết tâm xử lý không được. Bộ đội tôi và lập phòng đã nói chuyện về việc này. Sáng mai tôi sẽ lên tỉnh ủy báo cáo. Tôi cũng yêu cầu văn phòng thị ủy khẩn cấp thông báo chiều ngày mai họp, bí thư chủ tịch, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức các quận, huyện đều phải tới. Phải thức thực công tác chỉnh đốn tác phong làm việc, hoàn toàn ngăn chặn hành động xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nông dân. Nông thôn thật nghèo, nông dân thật khổ, nông nghiệp thật nguy hiểm. Bí thư Trần, lời này sắc bén nhưng tôi cảm thấy, chỉ sợ theo tình hình bây giờ thì biến hóa ở nông thôn càng làm cho chúng ta đau lòng. Tôi cảm thấy trung ương và chính quyền địa phương các cấp Cần phải tổng kết rút kinh nghiệm, đưa ra điều chỉnh thích hợp mới được. Cả đồng lạnh nhạt nói. Bỏ máy xuống, Ninh Pháp mới cảm thấy yên tâm. Nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Điều này làm ứng đồng Liêu có chút khó hiểu. Từ nội dung cuộc điện thoại của Ninh Pháp thì nhất định là Đinh Dâm hoặc Hồ Liêm gọi điện tới. Hơn nữa, việc đã xử lý xong, chẳng qua vẻ mặt Ninh Pháp không hề dễ dàng gì. đồng Liêu... Trên hoài cánh là cảnh báo đối với chúng ta Ninh Pháp giữ lưng vào ghế rồi nói Trung ương quyết đoán điều chỉnh chính sách là có nguyên nhân đó rằng Công tác nông thôn năm nay được chú ý ở mức cao nhất từ trước đến giờ Xem ra cũng là thấy tình hình nguy hiểm ở nông thôn Chúng ta có lẽ đã coi nhẹ việc này Ứng Đồng Liêu đang suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói của Ninh Pháp Ninh Pháp là người đề cao phát triển kinh tế Nhấn mạnh không có phát triển sẽ không có gì Câu nói phát triển là chân lý của đảng Tiểu Bình Được Ninh Pháp vận dụng đến mức tối đà Đương nhiên Ứng đường liều cũng thừa nhận Trong thời gian Ninh Pháp ở An Nguyên Kinh tế An Nguyên đã phát triển rất nhanh GDP của thành phố An Đô Đã vọt lên thứ 5 trong tất cả các tỉnh thành Trung Quốc Kém thành đô đứng thứ tư không có mấy Mà tốc độ tăng trưởng Là đứng đầu bảng Kinh tế của An Nguyên cũng từ thứ 8 toàn quốc Trở nên đứng thứ 5 trong cấp tỉnh Thành tích này là rất rõ ràng Đây chính là nguyên nhân mà Ninh Pháp có thể thành Bí thư tình ủy trẻ nhất cả nước khi mới chỉ 43 tuổi. Nhưng kinh tế An Nguyên phát triển mạnh làm mang tới mâu thuẫn xã hội càng lúc càng lớn, cải cách công ty nhà nước, giải tỏa khi xây dựng thành thị làm hỏng hoang cảnh tự nhiên, nông thôn hỗn loạn và phương tiện trụ cột là khẩu. Mấy điều này sẽ khiến mất ổn định xã hội. Nhưng quy mô hơn ngàn người ở Hoài Khánh là lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử An Nguyên. Ninh Pháp thấy ứng đồng Liêu không nói gì liền cười nói: đồng lưu có phải là thế lời tôi nói không đúng với suy nghĩ? Lời này hơi nặng, ứng đồng lưu không tiện đáp. Bí thư Ninh, thực ra đây là vấn đề không thể tránh khỏi khi cải cách. Dù sao cải cách và phát triển kinh tế là sự khiêu chiến lớn đối với Đảng ta. Từ thời đại kinh tế bao cấp chuyển sang đến kinh tế thị trường, Đảng ủy chính quyền chúng ta nên đứng ở vị trí nào trong đó? Đảng viên chúng ta làm như thế nào để chỉ đa phương hướng? Đây là câu hỏi đối với Đảng ta. Thủ tướng Đảng cũng đã nói, cải cách là ném đá dò đường. Nhưng Thủ tướng Đảng cũng nói vấn đề của Trung Quốc sẽ tới cùng là vấn đề nông dân Vấn đề nông dân không được giải quyết, kinh tế Trung Quốc không có trụ cột tốt Trung Quốc không thể thành cường quốc thế giới Đình Pháp gật đầu, ứng Đông Lưu nói mặc dù mờ mịt Nhưng hai người đã làm việc với nhau hơn 2 năm y coi như hiểu tính cách của ứng Đông Lưu Đối phương đang biến tướng nhắc mình về điều chỉnh công việc trung tâm Dồn sang công tác nông thôn, không nên chỉ nhìn chăm chăm và phát triển công nghiệp Hai người đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ổn định, hơn nữa Ninh Pháp cũng cảm thấy Ứng Đông Lưu mặc dù có vài quan điểm không nhất trí với mình, nhưng không phải kẻ hẹp hòi nhỏ nhen. Trong hội nghị thường kỳ Ứng Đông Lưu cũng thường duyên đưa ra mấy quan điểm khiến người ta ngạc nhiên. Công việc thực tế, Ứng Đông Lưu cũng có chỗ độc đáo, Ninh Pháp thậm chí còn có chút có hiểu đó là Ứng Đông Lưu và mình hình như là cặp đôi trời sinh, có thể bù đắp cho nhau. Đông Lưu, nếu chuyện hoài Khánh đó là cảnh cáo đối với chúng ta, Tôi nghĩ tỉnh nên cẩn thận đối phó việc này Tôi cũng đã đọc được thấy những tỉnh thành xung quanh bắt đầu lục tục xuất hiện mấy việc này Có một số tạo thành ảnh hưởng rất lớn Chúng ta không thể coi nhẹ Tỉnh ủy cũng nên tiến hành nghiên cứu đối với những vấn đề xảy ra ở nông thôn Vừa muốn trị ngọn, vừa phải trị gốc Làm như thế nào để giải quyết mấy vấn đề này từ căn bản Ninh Pháp nói được như vậy làm ứng đông liêu rất cao hứng Ninh Pháp giỏi trong việc quan sát hướng đi biến hóa về chính sách của Trung ương Hơn nữa có thể kịp tự đưa ra đôi sách. An Nguyễn phát triển kinh tế không cân bằng. Thành phố An Đô đứng đầu tuyệt đối. Miền Châu kiến Dương xếp hàng 2. Làm Sơn cùng Tân Châu đang phát triển mạnh. Nhưng thông thành, Thiên Châu vẫn còn nghèo khó. Vinh Sơn Lô Hóa cũng đang suy yếu. Hai thành phố công nghiệp cũ này có nhiều vấn đề tồn tại như công nhân mất việc với số lượng lớn. Một tuần xã hội là những vấn đề rất khó khăn với đảng ủy chính quyền địa phương có thể nói 14 thành phố thì xã An Nguyên phát triển chỗ cao chỗ thấp phía trên phát triển càng nhanh phía sau càng trì trệ ngoài vĩnh lương cùng Ninh Lăng cố gắng thoát khỏi vòng tuần hoàn xấu này thì vòng tròn kia chính là một quy luật trên người mấy thị xã phát triển chậm của An Nguyên Bí thư Ninh giải quyết vấn đề nông thôn không phải việc một sớm một chiều điều này cần phải phát triển kinh tế để tăng tài chính giúp nông thôn tôi cảm thấy tình ủy ủy ban nhân dân tỉnh phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu lâu dài Cũng phải giải quyết mấy vấn đề cấp bách trước mắt Ứng Đông Lưu nói um, Ý kiến của anh rất đúng Không thể nào thiên lệch được Phải trị cả gốc lớn ngọn Nhưng rất khó thấy hiệu quả ngay lập tức Chẳng qua nếu không giải quyết Sẽ khiến cho chúng ta gặp bị động rất lớn trong công việc Ninh Pháp nói Đúng thế bí tư Ninh Cho nên chúng ta cần phải chú trọng công việc này Nếu không chuyện nào hoài cánh sẽ xảy ra một lần nữa Lão Hồ và Lão Đinh đã về trượng. Con lẽ bây giờ vừa ăn cơm Chuyện đã xử lý xong Lão Hồ và Lão Đinh vẫn cùng Trần Anh Lộc ở tuyến đầu Cao Đông ở phía trước nói chuyện với quần chúng Cuối cùng mới không xảy ra chuyện Cả tối này tôi vẫn lo lắng Có nên báo cáo với Trung Ương không May là không xảy ra vấn đề lớn Ninh Pháp lúc này về mặt mới tốt hơn chút Ồ Cao Đông còn trẻ Trần Anh Lộc không sợ cậu ta không xử lý được sao Ấn Đồng Liêu nhíu mày nói Biết sao được, Hà Châu Thành không có ở Hoài Khánh Trần Anh Lộc không thể tự mình ra trận Chỉ có Cao Đông là thích hợp nhất Đồng Lưu, đừng coi nhẹ cậu ta Cậu ta xuất thân công an nên có chút kinh nghiệm xử lý việc này Cuối cùng không làm người ta thất vọng Ninh Pháp nói Đồng Lưu, chắc anh cũng biết Cao Đông cưới con gái Lưu Lão Tam mà. Ờ, tôi có nghe nói Ứng Đồng Lưu hơi động tâm Ninh Pháp chưa bao giờ nhắc tới mình về việc này Lưu Gia mặc dù đã không còn là gia tộc cách mạng nữa Nhưng sức ảnh hưởng không hề kém Hứa Gia Ninh cùng Lưu Trọng Bình phát triển mạnh Anh em Lưu Thác, Lưu Nham đang dâng lên Nhất là Lưu Lão Gia vẫn còn sống nên có không ít người bên chính trị Các bạn vừa nghe xong tập số 38 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại